Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dặn bỏ nhà trốn đi Hiện tại, thiếu gia thật vất vả mới trở lại Nhưng lại mang theo Linh Lan Tiểu Thư đã mất tích Đồng thời trở về Tất cả mọi người đều lo lắng phản ứng của Linh Lan Tiểu Thư Cảm giác giống như của đại sự sắp xảy ra Cứ để như vậy thôi Đoàn phu nhân vượt lặng yên trầm mặc một chút Suốt cuộc thở dài gật đầu nói Thật sự, ba còn chưa có chuẩn bị xong Phải đối mặt với Linh Lan nhà đầu kia như thế nào Thúy Nhi khẽ cúi người, quay người liền thấy thiếu gia đỡ tiểu thư hướng phía này mà đi tới, làm cho nàng nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Thiếu gia, tiểu thư. Nàng hướng hai người của người khẽ gọi, dư quang nơi khóe mắt hình như thấy phu nhân đang đứng bên kia sổ, thân thể đột nhiên chấn động, sau đó đưa tay vịn vào bàn nhỏ bên cửa sổ. Mẹ, chúng ta đã trở lại. Đoàn lỗi trầm giọng nói. Kể từ khi thiếu gia đưa tiểu thư trở về, đi vào thính vũ uyển. Tất cả tôi tới trong đoàn gia tinh thần đều căng thẳng, cùng khẩn trương, không thể khống chế được. Mặc dù chuyện của chủ tử, những người làm hạ nhân như bọn họ không thể lắm mồm tham dự, nhưng bọn họ hy vọng phu nhân và thiếu gia có thể bình thường trở lại, không cần vì linh lan tiểu thư mà nổi lên tranh chấp. Thật đúng là gia hòa và sự hưng, nhà bất hòa nên cái gì cũng không hương định được, bao gồm những hạ nhân như bọn họ cũng phải chịu ảnh hưởng lớn. Trong những năm qua, bọn họ đã cảm nhận được sâu sắc, Cầu Phật tổ phù hộ, cầu xin các vị thần tiên phù hộ. Làm ơn nhất định phải không có việc gì nha. Như thế nào? Kết quả như thế nào? Thúy Nhi vừa ra từ hành lang bên ngoài phòng, lập tức bị những người đang tụ tập bên ngoài cửa kéo lấy, bảo về lại. Ta cũng bị đuổi ra ngoài, làm sao biết kết quả như thế nào? Thúy Nhi bất đắc dĩ nói. Nàng so với bất luận ai khác cũng đều muốn biết kết quả, dù sao nàng cũng là tỷ nữ thần cận của phu nhân. Mặc kệ kết quả tốt hay xấu, Đứng mũi chịu sao đều là nàng Còn có Linh Lan Mặc dù từ nhiều năm trước Thân phận của nàng cũng như những hạ nhân bọn họ Đã không còn giống nhau Nhưng thái độ của Linh Lan với bọn họ Một chút cũng không thay đổi Cho nên mặc dù có chút ghen tị Nhưng nàng cũng thật lòng hy vọng Linh Lan cùng thiếu ra những người có tình Rồi cũng sẽ thành thần thuộc phu nhân sau khi nhìn thiếu ra Cùng Linh Lan tiểu thư phản ứng như thế nào Phản ứng đầu tiên của người như thế nào Người cũng nên thấy chứ Phu nhân đứng ở trước cửa sổ, đưa lưng về phía thiếu gia cùng điều thư, ta căn bản còn chưa kịp nhìn thấy phu nhân phản ứng như thế nào, đã liền bị đuổi ra ngoài. Thúy Nhi chậm rãi lắc đầu nói. Nghe câu trả lời của nàng, những người đang về quanh nàng nhất thời nhụt trí tản ra, sau đó quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt ở cuối hành lang, tiếp tục van xin Phật tổ phù hộ. Bên trong phòng khách, một mảnh yên tĩnh. Đoàn phu nhân đứng bên cạnh cửa sổ hồi lâu, cũng không nhúc nhích, lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Thấy mẹ rốt cuộc cũng nguyện ý xoay người lại đối mặt với bọn họ, đoàn lỗi không nói hai lời. Hai chân kẽ cong liền quỳ xuống, linh lai bên cạnh cũng theo hắn mà quỳ xuống. Đoàn phu nhân, bởi vì hai người đồng thời quỳ xuống mà giật mình. Các người đang làm cái gì vậy? Bà trầm giọng hỏi. Hải Nhi bất hiếu, muốn xin mẹ tha thứ. Đoàn phụ nhân nhất thời trở nên vẻ mặt thoáng phức tạp Thật sự là nhi tử bất hiểu sao Vẫn là do bà ngoan cố Tự cho là mình đúng Mới có thể khiến cho một năm vừa qua xảy ra đủ loại chuyện Các người đứng lên rồi hãy nói Bà nói Đoàn lỗi lắc đầu Mắt có chút nóng lên nhìn mẫu thân chỉ một năm không gặp Mà đã xa đi nhiều Cảm giác mình là một người con bất hiếu Thế nhưng lại làm hại mẫu thân từ tụy như thế Thân thể của người đã bình phục rồi sao Hắn khàn giọng nói Đứng lên rồi lại nói Đoàn lỗi lần nữa lắc đầu Hai Nhi không thể đứng lên khi chưa nhận được sự tha thứ của mẫu thân Người không có làm gì sai cả Đoàn phu nhân trầm mặc so dự một chút Ngồi xuống rồi chầm chậm nói Tô cô nương đã rời đi rồi Cùng với người trong lòng của nàng Đoàn lỗi khẽ ngẩn ra Ngay cả Linh Lan đang quỳ bên cạnh hắn Ngùi đầu cũng không tự chủ được ngẩng đầu lên Thì ra nàng đã có người trong lòng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 Mẹ vẫn cho là nàng xuất thân tốt, chỉ thư đạt lễ, nhân phẩm cùng tướng mạo đều không có gì để bắt bẻ, đủ để xứng đôi cùng ngươi, sẽ là một thê tử tốt, cũng sẽ là một nữ chủ nhân hoàn mỹ nhất của đoàn gia. Bà dừng một chút, thiền ngôn vạn ngữ hóa thành ba chữ. Mẹ sai lầm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net